Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình chuyện ma vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một một truyện ngắn của tác giả Quế Đỗ, admin Đỗ của chúng ta. Bộ truyện mang tên là Ngôi mộ của bà Thi. Để tương tác trực tiếp và đọc các tác phẩm khác của Quế Đỗ thì bạn có thể truy cập qua link Facebook của tác giả mà A Tuấn dẫn dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Quế Đỗ tư đơn đảo khán tính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. hay còn được gọi là Tết Thanh Minh. Truyền thống tốt đẹp ấy đã gắn liền với người Việt từ ngàn đời để nhắc nhở con cháu luôn hướng về cội nguồn, thể hiện lòng biết ơn đối với người thân đã khuất. Làng Phú Viễn cũng như vậy, tập tục đi tảo mộ vào dịp Tết là một chuyện mà người làng nhất định phải làm. Chính vì vậy, khi có ai đó có dịp ghé qua làng vào những ngày tháng 3 sẽ thấy cảnh người ở đây Rủ nhau đi tạo mộ đông vui lắm Nhà nào cũng muốn tỏ ra mình là người thành kính với người đã khuất Cho nên đến dịp thanh minh Họ cố gắng dọn dẹp cho những ngôi mộ của dòng tộc được khang trang đẹp đẽ Sáng nay khi mặt trời vừa ló Cũng là lúc nhà bà Nghệ chuẩn bị xong đồ lễ Đi vào trong nghĩa địa Làm cái tiết thanh minh đầu tiên cho ông chồng bà Mẹ bà Nghệ cầm cái giỏ sách đi dọc theo hai hàng mộ, vừa được khoác lên mình một lớp sơn mới. Giữa những ngôi mộ là những người con, người cháu đang thành kính dâng lên hoa thơm quả ngọt. Những tấm lòng thơm thảo ấy mang lại cho nơi đây cảm giác ấm áp, thay vì sự lạnh lẽo tại một nơi nhiều âm khí. Trái lại với cảnh tượng ấy, cách mộ bố chồng của bà Nghệ không xa, có một ngôi mộ nhỏ. Một bà lão ăn xin nằm cô đơn lạnh lẽo. Năm tháng trôi qua, người dân của làng Phú Viễn dường như đã quên đi câu chuyện oan trái ấy. Bà lão ra đi trong một đêm mưa gió, tối trời, ngay tại gốc cây xoan đảo trên bờ đê của làng. Cho đến tận sáng hôm sau khi người dân đi ngang, thấy bà chết cứng đờ tự bao giờ, bấy giờ mới tá hoạc, báo lên trên chính quyền. Rồi quàng tạm cho bà lão cái ván mỏng, đào cho bà cái huyệt nhỏ, an táng tại nghĩa điện này. Từ đó trở đi, ở đây xuất hiện một ngôi mộ hoang nằm cô đơn lạnh lẽo theo năm tháng, mặc kệ cho cỏ mọc dày. Thậm chí tấm bia mộ cũng chỉ để một cái tên duy nhất để cho người làng biết đến, rêu mốc, phủ dày theo thời gian. Bà Nghệ sau khi cúng cho cha chồng xong, cầm theo một ít nhang đèn, thắp cho ngôi mộ hoang ấy. Trong lúc cắm nhang lên đám cỏ, phủ giày trên mộ đất, bà có nghe tiếng. Ờ, chị đi tảo mộ đấy à? Vâng, tôi mới tới. Bà Nghệ đáp, nói xong quay đầu lại, nhận ra là ông mõ, tay cầm một cái lưỡi liềm. Bà hỏi, ông lại đi dọn cỏ cho mộ hoang đấy ư? À vâng Bà Nghệ thở nhẹ Giọng buồn buồn Tội nghiệp Giá như mà thằng con bà ấy Ông Mõ nghe bà Nghệ nói vậy Thì tức giận Xiết chặt cái lưỡi liềm Ở trên tay mà gần lên Tiền sử cái quần nghịch tử đấy Tôi là tôi chỉ muốn bỏ cho nó một trận Thôi chú Ông nó cũng là số kiếp con người Ông Mõ bình tĩnh lại Hướng ánh mắt đượm buồn Nhìn về phía ngôi mộ Đoạn ông thở dài Đúng là nuôi cỏ cỏ mổ mắt. Bà cụ già đề cũng tức tuổi quá. Mà thôi, thế để tôi giúp chú một tay. Dù gì thì bây giờ bà cũng là hàng xóm của cha chồng tôi. Nói xong, bà Nghệ cùng với ông Mễ, hai người tiến lại gần mộ giúp cho bà lão ăn mày ấy. Có ngôi nhà gọn gàng hơn để mà đón tiết thanh minh. Như những người hàng xóm đã khuất mày khuất mặt khác. Trong đầu bà Nghệ hiện lên hình ảnh một bà lão, ốm yếu, ăn mặc rách nát và câu chuyện về thằng con nôi bất hiếu. Đứa con dâu, trần tinh ma quái, trước khi bà cụ khổ sở, chút hơi thở cuối cùng lề đời. Và một buổi sáng nhiều năm về trước Trong một lần người dân làng Phú Viễn đi tạo mộ Vô tình thấy một bà lão ăn xin Độ 70 đang nằm thoi thóp ở nơi góc đường Bà lão nằm đó thở những hơi tàn yếu ớt Cả người cũng chẳng có gì giá trị Ngoài bộ đồ màu nâu dính đầy bùn đất Và những vết rách te tua Nhìn không khác gì đống rẻ Được khổ chủ tận dụng Khoác đến người cho qua cơn đói rét Bản tính thương người Của người dân làng Ăn sâu vào trong máu Vậy nên khi thấy bà lão ăn xin xa lạ Người ta cũng khó mà cầm lòng cho được Một vài người gần đó Tiến đến đỡ bà dạy Mặc kệ cho cái mùi hôi thối Phát ra từ cơ thể của bà Những người khác Chả ai bảo ai Cũng xúm lại bà phụ một tay Mong cứu được bà lão quả cơn nguy kịch. Ấy thế là người thì xoa dầu, kẻ thì bắt gió, người lại lau lại mặt mũi tay chân. Có người nhà gần đấy còn mang ra một ít cháo loãng, xúc từng thìa bón cho bà cụ. Như cái cách những người xa lạ lại chăm sóc nhau như những người thân quen. Bà lão ăn xin sau một hồi được người ta chăm sóc, cuối cùng sức khỏe cũng cải thiện đôi chút. Bà lão nhìn mọi người Những người đã cứu mình thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh Hai hàng lệ lăn dài trên gò má Bà thều thào nói lời cảm ơn Đoạn bà lại ôm ngực Ho lên sù sụ Cơ thể của bà rúm gió Sau những tiếng ho ấy Ông Huấn nhẹ nhàng vỗ lưng bà lão ăn xin mấy cái Bà ơi việc này là chúng con lên làm Bà đừng bận tâm làm gì Khi bà lão rứt cơn ho Ông Huấn bấy giờ mới ân cần hỏi Thế bà cụ từ đâu tới con cháu đâu Sao lại để cụ ra nông nỗi này Bà lão ăn xin nghe xong Thì im lặng không đáp Chỉ thấy trên khoe mắt những dòng lệ Cứ thế rơi xuống Người làng lại càng thêm xót xa Nhưng cũng chẳng biết Vì sao bà lại ra nông nỗi này Bà lão được người ta chân tĩnh Cất giọng yếu ớt Kể cho mọi người nghe về cuộc đời bất hạnh của mình Bà lão ấy Đáng lẽ ra là người sống Ở bên làng An Đông Cái cớ sự dẫn đến nỗi bất hạnh này Phải gánh Bắt nguồn trong một đêm Cách đây 30 năm trước Trong một đêm mưa gió tối trời Khi ấy bà còn là thanh niên xung phong Làm công tác mở đường cho xe Bộ đội đi ra tiền tuyến Cũng như bao nhiêu cô gái Làng An Đông khác Bà tên là Thy Năm ấy Quá 30, đất nước giành được độc lập, bà trở về làng sau tuổi thanh xuân công hiến. Ở làng bà độ tuổi ấy thì hầu như cũng chẳng lấy được chồng. Vì vậy, bà cũng lựa chọn cho mình một cuộc sống lặng lẽ, trong ngôi nhà cũ cha mẹ để lại. Vài người dân làng An Đông cũng cảm thấy tiếc cho bà. Cứ thế, một năm, hai năm, bà cũng quen dần với cảnh. Chăn đơn gối chiếc Mặc dù bà vẫn chạnh lòng Mỗi khi nhìn sang nhà hàng xóm Thấy lũ trẻ con chơi đùa Bà cũng thèm có một đứa con lắm Để an ủi nâng tựa Khi về già Mong ước ấy của bà Cuối cùng thành hiện thực Một đêm bà đi đặt bẫy lươn Ở con sông cuối làng Chợt nghe thấy âm thanh Của một đứa bé Đang kêu lên tre ché Đằng kia Bà đứng thẳng dậy, dùng mình lắng tay. Quả nhiên là tiếng trẻ con khóc như xé vải. Ban đầu bà thi ngỡ rằng ấy chỉ là tiếng trẻ con nhà nào khóc dạ đề mà thôi. Không để ý lắm, tập trung vào việc của mình. Cho đến khi cái tiếng khóc tre tre ấy. Mỗi lúc một gần hơn. Bà Thi bây giờ mới thấy đây không phải là tiếng khóc phát ra từ những ngôi nhà sống ở gần bờ sông. Bà ngẩng mặt lắng tai nghe cho kỹ, thì thấy âm thanh này phát ra ở đằng sau lưng của bà, tức là đứa bé ấy đang ở giữa dòng sông. Theo phản xạ, bà quay lưng lại. Giữa đám lục bình đang lập lờ, là tiếng khóc của đứa bé vang lên ở bên đó. Bà Thi đã từng nghe người dân ở đây kể nhiều về những câu chuyện ma quỷ ở khúc sông này. Thế nhưng bây giờ bà cũng chẳng thèm để ý. Đời bà đã trải qua biết bao nhiêu là mưa bom bão đạn có lúc còn nằm trên xác người. Đã thấy con ma con quỷ nó thế nào đâu. Huống hồ, đây là một đứa bé. Nếu như bà hôm nay không cứu nó, sợ rằng lương tâm sẽ cắn rứt cả đời bà. Không bỏ lỡ tất gian bà vội vàng vứt cây ống luôn lên bờ dùng sức lội thật nhanh đến chỗ đám lục bình những gì chứng từ những mảnh bom đạn để lại trên cơ thể làm cho sức khỏe của bà bây giờ không còn được như xưa phải cố lắm bà mới lội được sang bên ấy nơi toàn bù lầy bà gạt những cây lục bình ở hai bên tạo cho mình một lối đi tiến vào sâu hơn bà nhìn thấy Đứa bé đang nằm trên một cái bè nhỏ Cơ thể của nó bị ngâm trong làn nước lạnh đã tiến tài Nó đưa ánh mắt yếu ớt nhìn về phía bà Rồi sau đó lại cất tiếng khóc Âm thanh ấy như thể đang cầu cấu Người đàn bà lạ mặt kia Đưa mình thoát khỏi đây Tiếng khóc cứ thế mỗi lúc một lặng đi. Bà Thi có cảm giác đứa bé sắp sửa không chịu đựng thêm được nữa. Nó như đang thúc giục bà phải nhanh chóng lao tới cưu lấy đứa bé. Bà Thi vội vàng đẩy cái bè chối vào bờ, ấm đứa bé chạy đi cầu cứu mấy nhà dân ở gần đó. Vậy là trong đêm trên con đường làng, bóng người đàn bà bế theo một đứa trẻ sơ sinh, náo loạn cả một góc. Người ta ra xem vì hiếu kỳ Không biết đứa trẻ là con cái nhà ai có người còn biểu môi trách móc cha mẹ của đứa bé Là cái phường ác nhân Ra tay ác độc với chính con đẻ của mình Người mồm năm kẻ miệng mười Nhưng cũng chẳng ai muốn Đưa tay cứu vớt đứa bé Cuối cùng một bác lớn tuổi Lấy xe đạp chở bà Thi Cùng đứa bé lên trạm xá Để y bác sĩ ở trên đó chăm sóc cho Khi mấy cô y tá lật bỏ tấm chăn, cuốn đứa bé, nhìn ra là một đứa bé trai, còn nguyên cả dây rốn chưa khô. Việc nó có thể sống được đến bây giờ cũng được coi là kỳ tích hiếm gặp. Đứa bé bình phục rất nhanh, sau mấy ngày được chăm sóc tận tình. Ở bên chính quyền người ta cũng phát đi thông tin về đứa bé, nhưng một tuần, hai tuần, cho đến hơn tháng sau trôi qua vẫn chẳng ai đến nhận. Vậy là họ quyết định giao lại đứa bé cho bà Thi chăm sóc. Sau khi làm một tờ giấy, chứng nhận là bà đủ điều kiện nuôi dưỡng. Ngày hôm ấy, bà Thi mừng lắm. Mấy người hàng xóm cũng qua, chúc mừng hòm thăm hỏi. Từ nay, bà không còn phải sống cô độc lẻ loi. Đứa con nuôi của bà cũng được đặt cho một cái tên. Do chính người đã cứu nó, đoạt nó khỏi tay tử thần. Bà gọi nó là Vương Ấy cũng là một kỷ niệm đẹp mà lâu nay bà vẫn giấu kiến ở trong lòng. Từ ấy dưới mái tranh nghèo lại sớm hôm vang lên tiếng khóc của trẻ con. Cũng đem lại sinh khí cho mảnh đời của bà Thi. Mặc dù cuộc sống gánh vác thêm đứa trẻ cũng có phần vất vả cơ cực hơn trước. Người dân làng An Đông cũng đã quen với cảnh người phụ nữ ngoài 30 đi hết làng trên xóm dưới để xin sữa về cho con bố. Ngày nào may đứa con của bà còn được chút sữa từ những người đang nuôi con mọt nhưng đa phần cái dạ dày non nớt ấy là phải chứa nước cơm. Thằng bé cũng cứ như vậy mà lắc lẻo lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của mẹ. Và những người hàng xóm tốt bụng xung quanh Chẳng mấy chốc, cái miệng nhỏ bé đáng yêu đã có thể bi bô, gọi những tiếng đầu tiên trong đời. Nghe lời gọi mẹ, bà như vỡ hòa lên trong hạnh phúc, điều mà bà mong ước bấy lâu nay đã thành hiện thực. Bà ấm con lên, hôn lên má nó. Trái lại với sự kỳ vọng của mọi người dành cho nó, thằng Vương càng lớn, thế nào mà lại càng ngỗ ngược, bản tính xấu xa được bộc lộ từ sớm. Thằng con nuôi của bà Thi lớn thêm một phân thì đồng nghĩa với việc sức khỏe của bà yếu đi một phần. Mà nó cũng chẳng thèm quan tâm, dù chỉ là một giây phút ngắn ngồi. Nó xem cái việc bà già khốn khổ ấy phải chu cấp cho nó cuộc sống đàng hoàng chơi bời, giống như là một nghĩa vụ. Cho đến khi bà già cũng chẳng thể đi mò cua, lội lờ bắt lươn, mang ra chợ bán kiếm tiền cho con, thì nó lấy cớ. Đổi bà đi bán vé số. Mục đích là để lỡ mà bà mẹ nuôi của nó chết. Thì chết ở xó xỉnh nào đó ngoài đường. Đỡ phải mất công nó tổ chức ma chay. Vỡ tốn kém. Vỡ đau hết cả đầu. Thực ra chuyện thằng Vương đuổi mẹ ra khỏi nhà. Cũng chẳng phải là ý của nó. Mà chính là ý của con mụ Ngọc. Vợ nó. Hai đứa chúng nó đều là phường... Trai tứ chiếng, gái răng hồ, va chạm vào nhau rồi về ở với nhau. Con Ngọc cũng là loại thành nanh mỏ đỏ, lại chẳng ưa gì mẹ chồng. Từ khi bà già mất sức lao động, mọi chi tiêu lớn nhỏ trong nhà đều trông cả vào cái bàn thịt lợn của nó. Còn nghề phụ hồ của thằng chồng thì cũng chẳng đủ cho bản thân thằng ấy ăn chơi đàn đốn, nói gì đến việc phụ giúp gia đình. Những ngày đứa con dâu của bà Thi Buôn may bán đắt thì chả sao Chứ mà chả may ngày hôm ấy Hàng thịt của nó mà ế Thì mọi sự bực tức Từ trong nhà cho đến ngoài sân Nó đều dồn cả lên đầu bà cụ Bằng những lời mắng chửi thậm tệ Hoặc là có lúc Cái con ấy nó còn thượng càng chân Hạ càng tay Làm cho cơ thể vốn đã gầy gò Của bà cụ Thi Chịu những cú thừa sống thiếu chết Hàng xóm xung quanh họ biết cả đấy Nhưng cũng chẳng có ai dám Qua đỡ bà cụ Họ sợ dây vào cái vợ chồng nhà này Còn hơn là sợ dây vào cút Thằng Vương Nó có coi người cứu mang nó ra gì đâu Mỗi một lần thấy vợ Xuống tay với mẹ Thậm chí nó còn vào phụ thêm vài cái bà tay Người dân làng An Đông Mỗi một lần nhìn thấy thân thể gầy còm chơ sương của bà cụ thi Ai cũng lắc đầu thương cả. Chẳng may gặp phải cái thằng con bất hiếu. Đã như thế, lại còn rước về cái thứ con dâu thần trùng mỏ đỏ. Như ông giáo làng vẫn thường ví von. Ây dưa thế gian được vợ hỏng chồng. ấy mà chúng nó lại mất dạy cả ông lẫn bà đây Tiền sư... Sáng hôm ấy, con Ngọc đi bán thịt về sớm, đang nằm tành hành trên cái phản xem tờ báo mới mua, mặc cho bà mẹ chồng lọm họp, quét lá ở ngoài sân. Chật, con mắt của mụ sững lại ở trên mục tin tức có tiêu đề. Nhà hảo tâm hỗ trợ một bà cụ già bán vé số bị mất. Mụ nhìn thoáng qua rồi vô thức liếc mắt ra ngoài sân, thấy bà già vẫn đang lom khom. Mụ nảy ra ý định. Đợi đến chiều tối, khi chồng về, liền kéo chồng sang một góc, thì thầm to nhỏ. Này, này, ông có muốn cái bà già kia kiếm ra tiền cho mình không? Thằng Vương vừa nghe vợ nói xong, liền nhướng ánh mắt trắng rã, nhìn về phía bà cụ thi. Thấy bà cụ đang run run, xúc từng thịa cháo, cho lên miệng, nhích mép trả lời. Bà già sắp xuống lỗ, ăn còn trả nổi, kiếm thiết đoạch nào được tiền. Thầy trở lên huyện bán vé số. Cại mẹ bà sống chết ở đấy. Cuối ngày mình lại lên trở về. Tiền mình lấy hết. Vừa có tiền. Vừa đỡ phải nuôi cơm. Lão Vương tỏ thái độ không đồng ý. Thôi. Lỡ rồi bà già lăn ra chết. Mất công làm ma. Đã đéo có tiền thì chơ. Mũ lại trả thèm để ý đến lời của chồng. Cứ thế mà mở tờ báo, chỉ chỉ vào cái tin tức, đoạn cất rộng. Không được thì cũng phải được. Xem đây này, ba mà chép đường chết chợ, làm cho mình có một khoản để tổ chức ma chay Lão Vương sau một hồi đờ ra suy nghĩ, thấy lời của vợ có vẻ tiện cả đôi đường. À, mụ nói cũng phải. Thế mụ tính bao giờ làm? Mụ Ngọc liếc ánh bắt sắc như sao về phía mẹ chồng, biểu môi một câu. Mai. Đoạn đi vào nhà lấy cái áo khoác, rồi cùng ra nhà văn hóa, xem đoạn văn công về biểu diễn. Lúc đi ngang qua chỗ mẹ chồng, còn không quên buông vài lời đay nghiến. thật lòng mà nói, đứa con dâu này dùng một từ đê tiện thì chưa đủ. Sáng ngày sau, gà vừa gáy tiếng đầu tiên, thằng Vương theo lời vợ dặn, kéo bà già dậy tống lên cái xe đạp. Mặc cho bà già còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đêm qua trời trở gió, bà cụ cả đêm chẳng ngủ được vì đau nhức Đến bây giờ còn ê ẩm, cố lắm mới ra chỗ cái xe. Lão vương đang đằng đằng sát khí, thấy bà cụ lè rẻ bực bội, liền sấn tới, định giang tay vả cho bà cụ một cái. Nhưng hắn lại nghĩ làm sao, đốt tay vào túi. Kéo bà cụ ra ngồi cái yên sau Rồi trở thẳng lên chợ huyện Người dân nhìn thấy Hai mẹ con nó đèo díu nhau Thì cũng cảm thấy lạ Mẹ khổ Bao lâu nay Có thấy nó đèo mẹ nó đi đâu bao giờ đâu Bà cụ muốn đi đâu Cũng cứ toàn lóc cóc lọc cọc như thế Không biết là cái thằng này nó nghĩ ra sự gì đây. Lên đến chợ huyện, lão Vương đặt mẹ mình xuống một gốc cây gần đó rồi quắc mắt. "Bà đấy." Bà Thy nghe con mình nói, tay chân run run thều thào, "Anh anh định làm gì tôi?" Lão Vương điên máu chỉ mặt bà già, "Bà hỏi lắm thế. Bà ngồi yên đây, Lát tôi quay lại." Xong lên phóng xe Rẽ vào con ngõ gần đó Độ hơn tiếng sau Bà già thấy Lão đạp xe đạp quay lại Trên tay còn cầm theo vật gì Đến khi Thằng con bà ném cái vật ấy về phía bà Kèm theo một câu đe dọa Bán Ngày hôm nay bà không bán hết chỗ này Đừng có về ăn cơm Bà cụ bấy giờ mới biết Ấy là một sắp vé số Và một phần cái ý định hai vợ chồng chúng nó bàn với nhau đem qua là gì Bà run run nhặt sớp vé số, miệng lắp bắp. Để mẹ bán, anh cứ đi về đi. lá Vương nhổ tẹt một bãi nước bọt xuống đất, lờm lườm bà cụ, rồi cất giọng Bà cụ đi bán nhanh lên. Nhớ đến tối về chỗ cây cốc cây này, tôi đón về nhà biết chờ. Nếu mà tôi không nhìn thấy, thì bà tự đi bộ về đi. Nói đoạn lấy ra hai nắm cơm, đưa cho bà già. Cơm chưa? Dự lên mà ăn. Không thiên hạ nó lại bảo là tôi đối xử ác với bà Xong leo lên xe đạp một mạch đi mất hút Không cả quay đầu Bà cụ nhìn theo bóng lưng thẳng con trai khuất dần Hai hàng lệ lăn dài trên má Lấm tấm vết đồi mỏi Bà bất giác nhìn xuống tập vé số Trong lòng âu lo Làm sao mà bán hết tiếp được Hôm nay mụ ngọc ở nhà thoải mái lắm Vì không phải nhìn thấy bà già ăn hại Chỉ nghĩ đến việc ngửi cái mồi của bà già thôi, mộ cũng thấy khó chịu, nói gì đến chuyện gặp mặt. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù không thích bà cụ ở trong nhà này. Nhưng hôm nay bà già đi rồi, lâu lâu mộ lại cảm thấy thiêu thiếu. Mộ nghĩ, chắc là mình đánh con mộ giả quen tay, cho nên hôm nay thấy thiếu như vậy khi không thấy bà già ở nhà. Rồi mộ lại nghĩ ra một cái có để chốt cái sự bất chất ấy lên người bà già Thưa kệ, tối nay về, thẻ nào trả ế một sấp vé số? Cái bà khọng già đấy chắc gì đã bán được. Nhưng trái với suy đoán của đứa con dâu độc ác, tối hôm ấy, khi chồng ả chở mẹ về, thấy bà già bán hết vé số, lại còn được thảy cho một cục tiền lẻ. Là công lao bà cụ cả ngày kiếm được ở trên chợ huyện. Mụ Ngọc mới thôi, không đánh mẹ chồng nữa. Chỉ liếc con người trắng như mắt lợn luộc, buông lời đe dọa thôi nay coi như bà gặp may nhớ chứ ngày mai bà bán ế bà đừng trách tôi độc ác đấy nghe chữa đến đấy mụ còn cố tìnhghiến răng mọi nhau khen két nhằm để cho bà cụ sợ cái uy của mình xong mụ bỏ vào buồn leo lên giường lăn raá phò phò mặc k bà mẹ chồng muốn làm gì thì làm sống chết chả quan tâm miễn có tiền là được những ngày tháng kiết tiếp theo Cứ thế lặng lẽ trôi qua Người dân ở chợ huyện cũng dần dần quen với cảnh Mỗi buổi sáng Một bà lão được một thằng trở đến Sau đó mặc kệ bà cụ đi bán vé số dạo Ngày mưa cũng như ngày nắng Cho đến tối mịt Mới quay lại đón bà Kể đến đây bà lão ăn xin Lại ho lên mấy hồi dài Có mấy người phải vỗ lưng cho bà cụ Thì cơn ho mới dịu xuống Hít thở mới thông Một bà trung niên rót một bát nước ấm đưa cho bà cụ. Thế cụ uống mấy nước rồi kể tiếp chúng cháu nghe xem. Bà Thi uống nước rồi lại đôi mắt dâng dâng mà kể tiếp. Những ngày tháng yên bình nhất của cuộc đời bà chính là giai đoạn thằng con trai dẫn đứa con dâu bất hiếu về. Thế nhưng nó cũng chỉ là trơm chớm chẳng được bao lâu tai họa ập xuống lại chính bắt nguồn từ 5 tờ vé số ế. Cho dù bà đã cố mời chào rất nhiều, nhưng thứ bà nhận lại chỉ là những cái lắc đầu xua tay. Điều ấy càng làm cho bà lo lắng. Nếu như không bán được mấy tờ vé số này, có lẽ tối nay về nhà, bà lại phải đòn với vợ chồng chúng nó. ấy thế là bà cứ thế lang thang, cho đến khi tai bà nghe thấy bản nhạc quen thuộc, phát ra từ cái radio của một ngôi nhà gần đó. Bà già bây giờ mới giật mình nhận ra, mấy tấm vé số này cũng chẳng bán cho ai được nữa. Bà thất vọng ngồi sộp xuống, cầm tập mấy tấm vé số mà chả biết làm sao. Bà nghĩ, thôi thì đằng nào cũng vậy, hay là cứ dò thử, biết đâu trời lại thương. Cho đến khi bà Thi giật mình, thấy 5 tờ vé số kia đều trúng độc đắc. Bà run run cầm vé số Mồ hôi tứa ra Bà không tin nổi Rằng có một ngày Bà lại có thể trúng một số tiền lớn như vậy Có mà nằm mơ Bà cũng chẳng dám mơ nữa Bà vội vàng cất thật kỹ Năm tờ vé số Nhét vào cặp quần Đoạn lầm bầm tính toán Số tiền mình sắp được lĩnh Một tờ Năm mươi triệu Năm tờ Là ham hầm Lâm lâm... Hâm lâm... Trời ơi... Trời ơi... Bà già thốt lên rồi tự bịt miệng mình lại Bởi vì bà sợ lỡ có đứa nào nó nghe thấy Nó cướp mày ám mất Lần này bà chỉ dám lầm bầm Lâm lâm... Hâm lâm... Mình trúng hâm lâm... À, à... Không... 250 triệu Ôi... Ôi dồi ôi... Bà cứ suy nghĩ mãi về số tiền ấy mà chẳng hề quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Cho đến khi nghe thấy âm thanh của thằng con trai. Bà già làm gì đây? Này có bán hết hàng không? À, à mẹ ạ. Lên xe đi bà già. Nghe tiếng của thằng Vương, bà thấy giật bắn mình, nhấc đôi chân rôn dậy, leo lên để nó trở về. Khi nãy, bà định nói cho nó biết về chuyện mấy tờ vé số. Nhưng rồi bà im lặng. Bà còn lạ gì cái tính của hai vợ chồng nhà chúng nó Từ khi lên cái chợ huyện lại bán vé số Mấy câu chuyện con cái giết cha mẹ chiếm đoạt tài sản đất đai Đâu có ít Vậy nên vẫn đề phòng thì hơn Ngồi xe suốt quãng đường về Bà cũng suy đi tính lại Bà lập cho mình một kế hoạch Để giúp bà có được bình yên khi về già Cái xe vừa về đến đầu ngõ Con mụ ngọc Đã ra đón đầu hai mẹ con Với khuôn mặt đằng đằng sát khí Có lẽ cái con này hôm nay Nó xịt đánh lô Mà nghĩ cũng khổ Cái làng An Đông này đận ấy Nổi lên cái trò lô đề Chẳng biết nó đã cuốn đi biết bao nhiêu gia sản Cái nhà này Cũng không phải là ngoại lệ Lúc đầu Con Ngọc nó nghe tin mấy lời bà bạn hàng Là đánh số, đánh số lô Theo giấc chiêm bao Đánh gọi là văn nghệ Cho bằng chị bằng em khi rảnh rỗi. Thế nào mà càng chơi càng say. Đến lúc bập vào nghiện. Báo hại bà cụ. Phải còng lưng đi bán vé số. Lấy tiền cho đứa con dâu thành nanh mò đỏ. Nướng vào thật toán. Mụ Ngọc nhìn bà Thi. Buông ra một câu lạnh lùng. Tiền đâu? Bà già hiểu ý rút ra một cục tiền lẻ. Được bà quận chặt trong cọng dây nịt màu vàng. Mụ Ngọc. Không để cho bà mẹ chồng đưa tới Lập tức giật phăng lấy Rồi bung nó ra Lầm bẩm đếm từng tờ Giật một hướng ánh mắt sáng quắc như sao Nhìn vào mặt bà già Bà già hại này Tôi bỏ tiền ra mua cho bà 100 tờ về số Bà mang về cả vốn lân lời Còn thiếu 5 tờ là sao Bà định lừa tôi đấy à Nói đoạn Đứa con dâu vả bốp cho mặt Vào mặt bà mẹ chồng một cái Lão vùng thế vậy cũng chẳng thèm can ngăn khoắc mắt nhìn bà cổ. Này, làm sao bà già lại đưa thiếu tiền thế? Bà biết vợ chồng tôi nuôi bà cực khổ thế nào không? Hả? Nói đoạn mặc kệ mẹ mình, ôm cái má sưng vô, dắt xe vào trong nhà, chuẩn bị dùng bữa. Bà già nước mắt ngắn dài, lê đôi chân ra giếng sau lau mặt, rồi xuống bếp, lục lại chút cơm nguội, bỏ bụng cho đỡ đói. Khi bà vào đến gian bếp Thấy đứa con dâu đang đứng trống nảnh Rọng mỏ lên đai nghiến Thế làm sao mà con sột sôi thôi, thôi, thôi bà xem bà biến quách cả cái nhà này đi Chết bờ chết bụi đâu thì chết chứ cái nhà này không còn là nhà của bà nữa rồi Bà thi bàng hoàng Như tin xét đánh ngang tay Bà run run Sao Sao cô lại nói thế Nhà này là nhà của thầy bú Tôi để lại cơ mà Của ai thì mặc cậy Chiều nay tôi đi ghi con số Hết 50 triệu Mà chả chống con nào Lão Vương từ trên nhà đi xuống Đây Mày bọn chủ nợ Nó đến nó xiết nhà Đến tôi còn phải ra đường nếu bà già Nói đoạn Lại thở dài Vợ ơi là vợ Lô mới chả đẻ cái điều gì Ông ít mẹ cái mồm đi Nói lắm tí Mộ Ngọc bực tức giít lên Lão này vốn tính sợ vợ, nay nghe cái giọng đằng đằng sát khí kia thì cũng dép run lùi thổi bỏ lên nhà trên. Mụ Ngọc thế vậy, cũng ngoe ngoài cái đít mà đi theo chồng. Đợi cho vợ chồng chúng nó đi lên hết, bà Thi mới bốc vội nắm cơm bỏ vào mồm cho qua cơn đói. Rồi rời khỏi nhà đi tìm ông giáo Huân. Lúc này, ông giáo đang ngồi hút thuốc lào vã. Vừa thế bà Thi mặt mũi tím bầm từ ngoài cổng đi vào, liền buông cái đếu xuống. Chạy lại đỡ bà cụ, giọng nói đầy bức xúc. Bà lại để chúng nó đánh ra nồng nỗi này à. Ôi dồi ôi, bà Thi ơi là bà Thi ơi, bà còn định chịu khổ đến bao giờ. Tôi mà biết cái thằng này nó bố láo như thế, ngày ấy tôi chả ném mẹ nó xuống sông chứ. Bà cụ Thi lắc đầu. Thôi ông, tôi không sao. À, thì bà qua đây tìm tôi có việc gì? Bà Thi liếc đôi mắt mở độc của mình nhìn một vòng xung quanh, rồi chắc ăn, thấp giọng Ông, ông giáo, tôi có cái chuyện này mới nhờ ông giáo giúp cho. Ông giáo nheo mày. Cái chuyện gì, bà cứ nói thẳng ra. Ừ, đều là người làng người xã với nhau bao nhiêu năm úp mỏ làm gì bà thi nghe đến đây liền đưa tay giỏ dẫm chỗ cặp quần lấy ra năm tờ vé số lúc chiều bà đã giấu cẩn thận ông ông giáo ơi tôi, tôi tôi tôi chung số độc đắc ông giáo à ông giáo hân tròn mắt Ôi giỏi ôi bảo bà bạn bà, bà, bà chúng ông lật đật chạy ra đóng chặt cánh cửa cổng Rồi vào nhà. thấy hai cái đứa kìa, chúng nó biết chưa? Chưa. Nãy tôi cũng định nói cho thằng Vương. Lập tức ông giáo Huân xua tay. ấy bà đừng có nói. Chúng nó mà biết, chúng nó trả để yên cho bà. Tôi biết. Bởi thế tôi mới ra tìm ông giáo. Ờ, thế, thế bây giờ bà định làm gì với số tiền ấy? Bà Thi ngưỡng mắt ra ngoài cổng. Bây giờ ngoài đường đã vắng tanh, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu ỉ ọp. Bà yên tâm nói. Nam tâm vẽ số này. Tôi nhờ ông giáo mai lên huyện, chở tôi đi lãnh thưởng. Tôi trích ra 50 triệu, chuộc lại căn nhà. Nghe bà già nói đến chuyện chuộc nhà, ông giáo cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay lập tức, lên cắt lời của bà cụ. à <cười> <cười> Bà nói chuột nhà là thế nào Tôi tôi không hiểu Thế thế làm sao mà lại chuột nhà Nhà mình ở thì có cái gì mà Mà lại chuột Đến đây bà Thi nén giọng Thở dài Con Con gặp Nó thổ số đẻ Nó cầm cố căn nhà của tôi rồi Ông giáo <cười> Ông giáo vừa nghe đến đây Thì tỏ ra bức xúc Ông đập tay xuống bàn đánh dầm một cái. Bà, bố tình xử nhà chúng nó chứ. Cái lũ. Xong. Ông có ý định sang nhà bà Thi. Vả cho hai đứa nó mỗi đứa mấy cái. Cho bỏ tức. Thế nhưng bà cụ lại cản lại. Ông đành nhốt cục tức xuống. Đợi xôi cân giận. Bà Thi mới tiếp tục nói. phận còn lại. Tôi nhờ ông giáo. Giữ cho tôi. Lỡ mai sau... Chứ cái thân giả này nó có mệnh có thể gì thì ông giáo giữ lo lo mà chay cho tôi ông giáo nghe vậy liền gật đầu à ừ. thế để tôi giúp nhà chị chuyện này nhưng bây giờ chị nhớ là cất cho nó kỹ vào. chứ đừng để hai cái đứa đấy nó, nó thấy Dạ vâng tôi đổi ở nông giáo nhiều lắm nói đoạn bà thi cầm mấy tờ vé số Cất cẩn thận vào cặp quần Lấy kim băng Khâu lại Xong xuôi mới đứng dậy chào ông giáo Cất bước đi ra Ông giáo tiễn bà một đoạn Nhìn bóng dáng của bà đi khuất vào trong màn đêm Chỉ biết lắc đầu ngao ngán Rồi quay trở vào nhà Chuyện bà cụ thi trúng năm tờ vé số độc đắc Chỉ có một mình hai người biết Nhưng buổi sáng ngày hôm sau Lại xảy ra chuyện không ai ngờ tới Chả là thằng Vương Chở mẹ nó lên chợ huyện như bao ngày Xong rẽ vào quán nước gần đó gọi cốc bia hơi Với đĩa lạc giang Lúc đang nhâm nhi Nó vô tình nghe hai vị khách ngồi bàn sau lưng nói chuyện Ui tiếc thật đấy bác ạ Quà tôi mà biết sớm Chứ có khi giờ này nghe mình đổi đời Biết cái gì Thì hôm qua có bà già bán vé số Bà mời tôi năm tờ vé ế đấy Tôi trả mua Ai ngờ tối nó về độc đắc Thôi thôi ông anh ơi Trời chưa cho mua rồi chắc gì đã trúng Ừ Mà tội nghiệp bà lão ghê, tôi nghe đâu bà có thằng con nó mất nết lắm. Thằng Vương nghe những lời ấy, thì bắt đầu đoán giả đoán non. Không có lẽ, mụ giả đã trúng số thật. Nó lầm bẩm trong mồm, rồi vội vàng gọi chủ quán tính tiền, leo lên cái xe đạp, lập tức chạy ra chỗ bà cụ bán vé số. Bà già bà già hôm nay không phải bán biết gì cả. Lên xe, lên xe tôi chở bà về. Bà cụ thi thế thái độ của thằng con trai, Cảm thấy có điều không ổn sắp xảy ra với mình. Bà già lưỡng lự không muốn lên, thằng Vương lại dục tỏ ý đe dọa. Bà già, nhanh lên! Bà Thi nghe vậy cũng đành bất lực mà leo lên xe để thằng con trai nó chở mình về nhà. Suốt quãng đường từ phố huyện về, ruột gan của bà cứ nóng như lửa đốt. Thằng Vương về đến nhà liền đóng sầm cổng, cẩn thận khóa trái, rồi lôi sành sạch bà cụ vào. Đẩy bà cụ ngồi xuống ghế, nó bắt đầu dò hỏi. Bà già năm tờ vé số đâu Bà cụ run run nhìn con năm tờ vé nào Thằng Vương thấy bà cụ còn muốn giấu Số tiền trúng giải Nó túm cổ áo của bà năm tờ vé bà đọc đã ông quà chứ đâu Hôm nay tôi nghe thấy người dân trên đấy nó nói hết cả rồi Bà già ơi bà già Bà định ôm tiền nó hưởng một mình à Bà cụ không cả dám hướng ánh mắt nhìn thằng con Mà méo máu tôi Tôi làm gì có đâu. Thằng Vương nghe thế thế liền chộp cổ bà già, dùng sức xiết chặt 5 ngón tay dít lên từng chữ từng chữ. Bà còn chối à? Bà tưởng thằng này không biết là bà già à? Tay của nó cứ thế siết chặt cho đến khi bà cụ tím tái. Thằng Vương gần giọng một hồi nó thấy bà cụ nằm sụi lơ, đầu ngoẹo qua một bên. Bây giờ nó mới hoảng hốt buông tay. Nó rùn rùn đặt ngón tay lên trên mũi của bà cụ, thấy vẫn còn thở những hơi yếu ớt. Bây giờ, nó mới yên tâm thở phào một cái. Nỗi sợ hãi cũng tan biến. Đúng lúc có tiếng của con mụ ngọc từ ngoài cổng, vang lên. Thằng Vương mặc kệ mẹ mình nằm ở đấy, chạy ra mở cửa, xong ra thì thầm vào tay vợ. Này, tàu ảo này, bà già, bà trúng độc đắc đấy, chúng độc đắc. Nhưng mà bà già bà giấu. Mụ Ngọc vừa nghe xong quắc mắt nhìn chồng. Rồi bắt đầu dở cái thói the thế chua ngoa trồm vào trong nhà. Chưa cả thấy bà cụ đâu. Giọng đã the thế. Ôi trời ơi! Thế bà còn muốn giấu à? Chợt mụ ớ lên một tiếng. Khi thấy bà mẹ chồng mình nằm co do ở dưới đất trong vũng máu. Ánh mắt của bà cụ trợn trừng. Nhìn chầm chầm ra Ôi ôi Thế này là thế nào Nãy Nãy tao cố ý Nhớ Tao này lại... Xong Lại phân bô à, Không Rõ ràng tao vừa kiểm tra bà già còn sống cơ mà Làm sao lại như thế được mộ Ngọc cũng chẳng thèm để ý đến lời của chồng liếc mắt lạnh lùng nhìn xuống sắc bà cổ Mụ già anh bám Cuối cùng cũng chết nè. Thằng Vương im lặng không nói Nói gì thì nói đây là mạng người. Làm sao mà nó không hoảng. Còn mụ ngọc thì vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Tiến lại chỗ bà cụ. Lục lọi khắp người. Không bỏ sót chỗ nào. Này. Mày làm gì đây? Thằng Vương hỏi. Con mộ ngọc lầu bầu. Thì tìm tờ vé số. Ông ngứa ngẩn nạc. Sau khi lấy 5 tờ vé số. Con mụ ngọc mới đứng dậy. Dì dầm vào tay chồng. Bây giờ... Đi kiếm cái bà bố Bỏ bái vào Tối này đem vứt mẹ ra sông Thằng Vương bấy giờ vẫn còn đang kinh hãi Vừa nghe vợ nói xong Thì đầu óc như đóng băng Không nghĩ được gì nữa Thế tôi hỏi ông nhá chứ không định làm ma cho bà già Tiền đâu mà làm Chưa kể bà già nằm đấy Ai đi vào mà trông thấy người ta báo chính quyền Rồi người ta khám xét Người ta kiểm tra tử thi, đến lúc đấy cả tôi cả ông á, có bà rũ tù. Vừa nghe đến hai từ rũ tù từ miệng vợ, nó còn đáng sợ hơn cả việc thằng Vương vừa ra tay giết người. Long nghĩ, đằng nào thì bà già cũng chết, giờ mà không phi tăng cái xác thì... Nghĩ đoạn, thằng Vương vội vàng chạy xuống dưới bếp, lấy cái bao bố thật to, rồi cùng vợ nhét bà cụ vào. Kéo vào buồng trong, để bà cụ nằm một góc Chờ đêm xuống, vợ chồng chúng nó định là sẽ kéo bà cụ ra sông mà vứt Hai đứa ác nhân ấy cứ thế, mà làm theo đúng kế hoạch đã vạch ra Mà đêm dần dần buông xuống cho mọi người đã vắng tanh vắng ngắt Ai về nhà đấy đóng cửa cải then Thì hai cái đứa ác nhân, chúng nó mới lôi bà cụ ra Chính đến cái đoạn sông năm xưa Bà cụ đã vật lộn dưới dòng nước Để mà cứu mạng nó Thằng Vương đặt sát bà cụ xuống Mắt láo lên ngó xung quanh Con Ngọc thúc giục Nhanh lên Lúc định kéo cái bao vứt xuống sông Thì con mụ Ngọc nó cản lại Từ từ, từ từ đã Để cả cái bao thế này Người ta vớt lên Thì nó lại thành nghĩa khác đấy Xách việc ờ, ờ, tao tao không nghĩ ra Nói đoạn, thằng Vương mở bao, lôi sát bà cụ ra ngoài. Sau đó đẩy mạnh một cái. xác bà già lăn òm xuống dưới sông. Xong, hai vợ chồng đứng nhìn cái thây bà cụ. Một lúc chập tròn rồi chìm xuống. Đoạn cắp đít ra vẻ không thèm mảy may thương xót. Thế nhưng cái số của bà già chưa tận. Khi hai cái đứa nghịch tử ấy nó còn chưa đi khỏi Bà cụ bỗng nhiên hồi sinh một cách kỳ diệu Có lẽ lúc ấy bà cụ chưa chết mà chỉ bị xỉu đi Nhưng chúng nó tưởng mẹ mình chết rồi Mới bàn nhau đưa xác bà già đi phi tang Người dân làng Phú Viễn nghe bà già ăn xin kể đến đây Thì chúng nó không khỏi dùng mình lắc đầu Bỏ ra vô cùng bực bội. Thế rồi mọi chuyện tiếp theo thế nào hả bà? Bà cụ thèo thào. Sáu một hồi. Tôi bám vào một cái dễ cây mọc ven sông lên bờ. Nhưng tôi còn chẳng dám về nhà mình. Chỉ biết đi ăn xìn lang thang. Tránh đi biệt xứ Tôi biết là chúng nó có mà biết tôi còn sống thì chúng nó cũng chẳng tha cho tôi. Mẹ cha nó chứ. Hai cứ còn mất dậy. Bây giờ mày kéo qua mình đốt mẹ nhà nó đi." Tiếng một người dân bức xúc vang lên, bà cụ đưa tay tỏ ngăn lại rồi ho sù sụ. Đến đây, bà nghệ nhổ đám cỏ dại ôm tồm trên mộ phần của bà thê, thở dài mà nói với ông Mõ. "Cứ tưởng sau cái buổi hôm ấy, bà cụ qua khỏi, ấy vậy mà." Ông Mõ thở dài, Cũng buồn cho bà cụ. Mà này, bà có tin cái chuyện người chết quay về đòi lại công bằng hay không? Bà Nghệ dừng tay, quay sang ông Mõ. Ông, ông nói thế, ông nói thế là thế nào? Ông Mõ cầm cái liềm bổ xuống đất, bắt đầu kể lại giấc mơ mà ông đã gặp. Ấy là vào một buổi tối gió xét, cách cái hôm mà bà cụ mất 49 ngày, Câu chuyện ấy, ông vẫn còn nhớ như im, không quên nổi. Đêm hôm ấy đang nằm ngủ, bỗng ông nghe có tiếng ai gọi mình. Theo phản xạ. Ông Mõ ngồi phát dạy nhìn ra cửa. Ai đây? À, à, ai gọi tôi đây? Sau câu nói ấy của ông Mõ là sự im lặng đến đáng sợ, gió ngừng thổi, ếch nhái cũng im bặt. Ông Mõ vốn là đã là người tiếp xúc với thế lực tâm linh lâu năm, cho nên cũng quen với việc hồn ma bóng quế đến gõ cửa nửa đêm, nhưng đôi lúc cũng không tránh khỏi những cơn dùng mình ớn lạnh. Ông nhẹ nhàng đi xuống tiến lại chỗ cái then, hít một hơi lấy dũng khí, dùng lực đẩy cánh cửa ra. Đứng trước mặt ông, ấy chính là bà cụ thi, là bà lão ăn xin, thế nhưng thân ảnh của bà già mờ mờ ảo ảo, làm cho ông mõ rùng mình đứng chết chân tại chỗ. Bà lão ăn xin từ từ lướt lại gần hồn ma bóng quế ở cái làng Phú Viễn thì ông là người gặp nhiều nhất. Nhưng đây là lần đầu tiên, ông thấy một vong hồn gần sát với mình như vậy. Ông mõ cố gắng hít thở thật đều, giữ bình tĩnh, dưới chăng vàng vạc dọi xuống khoảng đất trống trước nhà. Ông lão nhận ra, bậc bà, bà thi sao lại bà lại về đây? Bà còn điều gì muốn tôi giúp... Vong hồn của bà Thi bây giờ mới lên tiếng Tôi mới về làng cũ Giờ tôi sắp phải về dưới kia Mộ phần của tôi từ nay về sau Ông dành chút thời gian chăm lo ở bà định đi đâu? Tôi vừa mới dạy cho chúng nó bài học Bây giờ phải về cõi dưới rồi Ch Chúng nó, chúng nó là hai cái đứa mất dạy kìa Vâng Ông Mõ mới để ý nhìn xa xa Thấy một bầy đầu trâu mặt ngợ Đang lôi theo một người phụ nữ to béo Nhìn cái bóng dáng ấy Ông nhận ra Đó chính là đứa con dâu của bà Thi Bà bà về bà bắt hồn cái con đĩ đấy à Không Tôi chỉ về Dọa cho nó một trận Còn Cái việc hồn phách kia là số nó đã tận Thế là sao Ông Mõ thắc mắc, linh hồn của bà Thi tiến gần hơn Sau đó đưa một bàn tay chạm vào trán của ông Mõ Cảnh tượng trước mắt ông Mõ biến đổi Một luồng sáng bao phủ Nhoáng, ông thấy mình ở một nơi xa lạ Ông Mõ thấy mình không điều khiển được thân thể mình nữa Trong đầu của ông, tiếng của bà cụ vang lên Để tôi cho ông xem Nhìn lại rõ mọi thứ Ông Mõ nhận ra, ấy chính là hình ảnh tái hiện lại những gì bà Thi đã làm, đã gặp. Khi chết đi, linh hồn của bà già mở ra linh nhãn, cho nên có thể thấu hết tất cả những điều mà hai đứa nghịch tử kêu lo làm. Trở lại buổi tối, cái hôm vợ chồng thằng Vương ném bà mẹ nuôi xuống sông, quay về chúng nó bàn nhau, đi lãnh số tiền, rồi bỏ xứ đi mà làm ăn, tránh tay mắt người làng. Trong đêm, vợ chồng chúng nó cầm theo năm tờ vé số thu xếp đồ đạc rời khỏi làng. Sáng hôm sau, bọn cho vay nặng lãi đến xếp nhà, gọi mãi không thấy người nhà đâu cả. Chúng nó chỉ đàn em, ở đại đó mấy ngày cũng không ai về. ngôi nhà đó, chúng nó chiếm lấy, để trừ luôn vào số nợ của con Ngọc. Về phần vợ chồng nhà kia lãnh tiền thưởng xong, tạo một căn nhà cấp 4, cách làng độ vài trăm cây sấu. Chúng nó tính làm lại cuộc đời, tránh xa lô đề thế nhưng cũng chỉ là dự định ban đầu, rồi đâu lại bầu đấy. Khi mà cái nơi ở mới này nổi tiếng với bộ môn xóc đĩa, bộ môn ấy chẳng mấy chốc cũng du nhập vào ngôi nhà của vợ chồng thằng Vương, cộng thêm cái thói ham đỏ đen xanh chín của con mụ ngọc, tạo nên một cặp đỏ đen nổi tiếng ở làng ấy. Từ khi dính vào bài bạc, vợ chồng chúng nó hay... Tham gia vào những canh chiếu thâu đêm suốt sáng, tiền bạc của nạ trong nhà cứ thế mà vơi dần, chẳng mấy chốc. Số tiền còn lại cũng mọc cánh mà bay vào sới bạc. Thiếu tiền, vợ chồng chúng nó bắt đầu hì hục hậm hội rồi gây lộn đánh nhau. Dần dần người làng cũng quen với cái cảnh vợ chồng chúng nó tập võ ở trong nhà, chén đĩa bay vèo vèo ra ngoài đường. Cãi nhau chán, thằng Vương buồn đời tìm đến rượu giải sầu, rồi thành con sâu rượu lúc nào chả hay. Còn con Ngọc thì ngày đêm vẫn say mê với bộ môn đen đỏ. Để có tiền, nó băng hết đồ đặc trong nhà đi bán dần. Cứ thế cuộc sống của chúng nó bè bét, cho đến một buổi tối nọ. Con Ngọc đang lục lọi trong nhà xem có thứ gì bán nốt, đặng gỡ lại mấy ván mới thua lúc chiều. Đang loay hoay ở dưới bếp, Bỗng nhiên, nó nghe thấy có âm thanh ai đó ho sổ sổ, vang lên. Ngỡ nhà có trộm, nó quát. Ai đây? Không có tiếng giả nhời, chỉ có tiếng ho lạnh lẽo. Còn Ngọc nghĩ, hay là cái thằng chồng chết dẫm, nó lại đi nhậu về. Âm thanh ho sổ sổ vẫn cứ vang vọng. Nó nghe rõ là tiếng ho của người già Hỏi mấy câu cũng không ai trả lời Sẵn máu trôi hoa Nó lên sông ra cờ Chống lạnh dầu mọ mà trời Thế Thế con bụi già nào vào đây đấy Đáp lạc chỉ là không gian tĩnh lặng Bây giờ Con Ngọc mới để ý là chả có ai cả Trong đầu đăng vô vàn tiếng câu hỏi Là tiếng ho kia từ đâu mà tập mà ra Âm thanh lại phát ra rẻ rẻ bên tay lần này nghe rõ ngoài tiếng ho còn có tiếng thì thả thị thảo mẹ ở đây con ngọc bột miệng mẹ mẹ nào âm thanh giả núi ấy lại vang lên ở ngay trong đầu của con mọc là mẹ chồng của con đây Ngọc ơi, mẹ đói quá. Âm thanh phiêu hốt chuyển thành tiếng khóc nề non. Con gọc lạnh lẽo cả người, vội vàng lùi lại mấy bước vào trong bếp. Cùng lúc cánh cửa bị một cơn gió thổi tấn đóng sầm lại. Bóng điện cứ lờ mờ chớp tắt, con Ngọc bị dọa cho sất thất kinh hồn vế, vội vàng mở cửa tìm đường thoát thân. Thế nhưng cánh cửa bây giờ kẹt cứng, dường như đang có một thế lực vô hình nào đó, nhốt chặt nó lại trong bếp. Mặc kệ cho nó đập phá, la hét, chẳng ai biết. Âm thanh của bà cụ lại vang lên, đầy ai oán. Chúng mày lại muốn giết cả mẹ chúng mày sao? Con Ngọc hoảng hốt tột độ. "Không, không không không, hẳn là, là thằng con trai của bà chứ, chứ chứ không phải tôi." Sau đó, là tiếng cười khanh khách vang lên. Con Ngọc lùi sát vào tường, miệng lắp bắp. Bà, bà, "Bà tha cho tôi, bà tha cho tôi." Lưng nó chạm vào thứ gì đó, làm cho nó giật mình. Cái bóng đèn bỗng nhiên vột sáng Chỉ trong mấy giây ngắn ngồi Đủ để cho nó nhìn thấy Là gì? Nó run lên đầu óc minh mẫn Bây giờ lại trở nên mụ mị Bởi vì thứ nó nhìn thấy Chính là cái bao tải Là cái bao tải Đã chứa bà cụ ném ở ngoài sông Con Ngọc lao ra cửa Mặc kệ không gian tăm tối Cánh cửa bị một sức mạnh to lớn Của cái khối mỡ khổng lồ tác động Đánh dầm một cái bục cả bàn lề Âm thanh của bà cụ thi vẫn cứ vang vọng Con Ngọc cắm đầu cắm cổ mà chảy Mà lao ra đến quốc lộ lúc nào không hay Cho đến khi phát hiện Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Thì đã quá muộn Cơ thể của con Ngọc bị bánh xe tải cán qua Cái bụng bộc ra, ruột gan tim phổi lèo phèo. Trong giây phút cuối cùng ấy, nhìn thấy rõ bà cụ thi đứng ở góc xa xa nhướng mắt nhìn mình. Rồi sau đó một đoàn đầu châu mật ngựa xuất hiện. Trong xương khói, dùng móc sắt móc vào hàm của con ngọc mà lôi sành sạch. Thằng Vương tối hôm đấy vẫn thói quen ăn nhậu mà không hay biết vợ mình đã tai nạn chết. Cho đến khi muộn men rượu trong người bốc lên tận ốc mới lết về nhà. Vừa đi vừa lại nhảy hát chân nam đá chân chiêu. Chợt nó nhận ra con đường ngày hôm nay về nhà khác lắm. Thứ đéo nào lại đi nhầm thế này. Lại nhảy trừ thêm vài câu. Hồng quay lại con đường cũ. Bất chợt nhận ra, không cảnh quen thuộc. Nó ngẩn người, như đang cố nhớ ra điều gì đó. Này, đây, đây, đây là cái khúc sông khi xưa mình ném xác của bà già. thẳng Vương nức lên một tiếng, chớp mắt, miệng lầm bẩm Ờ, đeo phải đâu. À, cách đến cả trăm cây số cơ mà. Đoạn lại lê cái thân thể đầy mùi men ra ngoài. Nhưng cứ đi vòng vòng vòng vòng. Cho đến khi tỉnh cả rượu Vẫn quay lại đúng cái chỗ bờ sông ấy Lần này Thằng Vương sợ Thật sự sợ Nó đán chắc là bà cụ thi Đang hiện hồn về trả thù Trong đêm trăng tịch mịch Nó lên cổ tục la hét Nó sợ hại tới nỗi nhìn đâu cũng thấy bóng sáng Của bà già Nó ôm đầu lao đi Mong thoát khỏi cái nơi quỷ quái Nhưng hướng thằng này chạy không phải ra đường quốc lộ Mà là lao thẳng xuống dưới sông Cho đến khi nó nhận ra mọi thứ thì quá muộn Thân thể chìm trong dòng nước lạnh giá Nó quên cả cách bơi Cứ thế hai tay vẫy nước bành bạch Bây giờ nó không phải là cất tiếng kêu như người lớn nữa Mà tự nhiên trong mồm của nó Kêu lên tiếng tre tre Tre tre của tiếng trẻ sơ sinh khóc năm xưa. Thằng Vương đầu óc mơ hồ. Nó nhận ra mình ở trong cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh. Được đặt nằm ở trên một cái bè chối. Nó nghe rõ tiếng của hai người lạ mặt. Thằng này, ai nuôi nó thì sau này nó cũng hại người ấy thôi. Chỉ bằng ném mẹ nó xuống sông. Cho số phận của nó tự định đoạt. Ông có chắc quẹ bói đúng không? Ờ hay nhà tối ba đời sẽ là xem bói. Nói đoạn người ấy đẩy mạnh cái bè. Cho nó trôi theo dòng nước. Thằng Vương cứ lênh đênh ở trên cái bè vừa lạnh vừa đói. Cho đến khi thấy một người đàn bà bơi lại gần chỗ cái bè. Theo phản xạ nhìn về phía người phụ nữ. Ấy chính là bà mẹ nuôi của nó. Cảnh vật như một thước phim tua nhanh. Dần dần diễn ra trước mặt Một chút lương chi còn xót lại Đang bắt đầu cắn dứt lương tâm Vì những lỗi lầm nó gây ra Nó bắt đầu cảm thấy hối hận Nhưng đã quá muộn màng Cho đến khi bóng tối nhốt chẳng lấy nó Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa lên, mấy người gần đó theo thói quen ra làm đồng sớm, thì họ phát hiện cái xác người đàn ông mắc vào một cái rễ cây lớn. Người ta có chi hô nhau ra mà vớt lên, thì thấy người này vẫn còn thở. Có vài người nhận ra ấy là con bà Thi, họ định không cứu nhưng nghĩ lại thấy tội. Liền sơ cứu qua qua, chở nó lên trạm xáy. Ơ thế cái thằng đấy bây giờ thế nào? À, tôi uh, cũng có hỏi. Người ta bảo là nó tỉnh dậy, thần trí không bình thường. Cứ là là khóc khóc rồi đập phá. Cho nên Tống nó vào trại tâm thần rồi. Nói đoạn, ông già lại tiếp tục công việc. Bà Nghệ thấy thế, cũng đứng dậy theo. Chỉ có ở cách đấy mấy chục cây số. Trong một phòng bệnh dành cho bệnh nhân tâm thần Có một bệnh nhân ăn mặc lếch thách Gục đầu la hét Ấy chính là thằng Vương Vào đây đã được mấy năm Thần chí của nó luôn luôn hoảng loạn May mắn lắm Mới có một chút tỉnh táo Thì lại bị nỗi ân hận dày vò Tất cả những thứ ấy Đều tra tấn nó mỗi ngày Để cho nó sống không được Mà chết cũng chẳng xong Ơ nhưng mà Ông này Thế bảo là bà cụ thi bái Bái về làng mình Là bà vẫn còn sống cơ mà Thế làm sao Đến đây khuôn mặt của ông mõ Cũng tự nhiên Rôn rôn dày dày Ông nhớ lại Chả là sau đó Bà cụ thi được người làng cư mang Ở lại ngôi làng này Ấy thế nhưng Một buổi sáng Người ta bàng hoàng nhận ra Là bà cụ treo cổ chết Ở trong một ngôi lèo cỏ Kết thúc cuộc sống khổ cực của bà Người ta thấy ở trên chân đệm của bà Nhiều vệt máu bầm lắm Bấy giờ Có cái cô y sĩ ở làng nói Là bữa hôm trước Bà có ra trạm xá Xin thuốc Bác sĩ ở ngoài trạm xá người ta cũng xem qua chẩn đoán các thứ Rồi kết luận là bà cụ bị lao phổi. Mà với tuổi già như vậy, tình hình sức khỏe thế này thì sớm muộn gì cũng chết mà thôi. Thế ra là bà cụ chết rồi bà cụ mới quay về mà dạy dỗ con cháu à? À, thì có đôi khi có những việc sống chả làm được. Nhưng đến lúc chết nó lại trong tầm tay ấy Nói đến đây Hai người ấy cứ lặng lẽ đứng nhìn khắp khu nghĩa đệ Nơi ấy chìm ngập trong những điều bí ẩn Mà cho đến bây giờ cũng chẳng có lời giải